Tỉnh Cà Mau Vì cơn ghen mà Đã giết chết người vợ Và đứa con riêng của vợ Chắc là nhiều khán giả cũng đọc được cái tin này Thì khi mà đọc được cái bản tin đó đó Bạn nhớ lại cái câu chuyện Nó cũng tương tự như cái câu chuyện đó Nhưng đã xảy ra cách đây Trên 35 năm rồi Cái thời đó bạn chưa có ra đời Chuyện được ông bà nội Cha Và những người lớn kể lại cho bạn nghe Thời đó ở trong xóm có một cái ông đó tên là ông Ba Thật. Ông là một người ghen tuông có tiếng ở trong xóm đó. Mà ông ghen toàn là tầm bẫy tầm bã không hả? Người vợ đầu tiên của ông là Hai Lam. Ông bà nội kể cái bà Hai Lam này bà dễ thương mà bà hiền dữ lắm. Ông Ba Thật thì ông rất là chịu khó làm ăn. Hồi xưa kiểu người ta làm mai á, Thấy ông này ông cũng hiền, cũng chịu khó thì gã Chứ đâu có ai nghĩ là tới khi cưới về rồi Ông lại ghen tuông một cách vô độ như vậy đâu Ông nội kể Cưới về mới có được một tháng thôi Là hai vợ chồng xảy ra chuyện rồi Vữa đó trong xóm tự nhiên cái xôn xao hết lịch Nghe tiếng bà Lam bà vừa chạy vừa la làng lên Kêu bà má ơi cứu con với Bà chạy qua nhà ông bà Tư, tức là ba má chồng của bà đó. Bà chạy phía trước, và phía sau ông ba thật, ổng cầm dao ổng rượt. Ổng vừa rượt, ổng vừa nói tao chém chết mẹ mày, cho mày bỏ cái tật theo trai. Bà Lam bà chạy qua trốn bên nhà ông bà Tư. Ông ba thật cũng chạy qua đó, thì ông bà Tư với mấy anh em ổng mới can ra. Chờ cho bình tĩnh lại á, Ông bà Tư mới kêu hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện. Hỏi ra thì mới biết là hồi nãy ổng với ông Hải đi cắt lúa về. Khi về thì về ngang nhà của ông ba thật trước. Vậy tới đó thì ông Hải mới ghé nhà uống miếng nước. Ghé nhà ông, ông ba thật á. Trùng hợp là lúc đó bà Lam bà đang mận con cá lốc. Ông Hải mới hỏi nấu món gì. Bà nói nấu canh chua với lại kho tổ. Ông Hải nói nghe thèm quá trời. Bà Lam mới nói anh ở lại ăn cơm với vợ chồng em luôn cho vui. Ông Hải ông từ chối. Ông nói thôi, để về nhà ăn cơm với vợ. Nói chuyện đôi ba câu rồi ông cũng về. Cái câu chuyện nghe qua thì mình ai cũng biết nó chỉ là những cái lời xã giao hết sức là bình thường thôi. Nhưng mà đối với một người có máu ghen như ông ba thật thì lại khác. Khi mà ông Hải vừa đi Thì ở đây ông nhào tới ông tán cho bà Lam một bạc tay. Bà Lam mới nói chứ như không bị quánh. Cô không biết là bị quánh vì cái nghiệp gì luôn. Ông thật ông mới nói chứ mắc cái gì mày rủ nó lại ăn cơm. Bộ mẹ khoái nó hay gì. Bà Lam bà nói là tại sớm viện. Thấy ông nói vậy thì tiện miệng rủ thôi chứ khoái là khoái làm sao. Ông nói trước mặt tao mày còn chọc kẹo trai cỡ đó. Không có tao thì còn cỡ nào nữa Rồi bà Lam phân trần Bà nói ông khùng điên dừa thôi Hàng xóm láng giềng nói chuyện chơi qua lại có mấy câu Có vậy mà làm quá lên Ông vẫn cố chấp Một hai nói là bà có tình ý Mới rủ ông Hải ở lại ăn cơm Ông mới nhào tới ông đánh vợ thêm một lần nữa Thì khi bị đánh bà Lam mới nói chứ Ông khùng dừa Tôi có làm cái gì đâu mà ông đánh tôi dữ vậy Ông nói bây giờ chưa làm thì chưa chắc sau này không làm. Hai người mới lời qua tiếng lại một hồi thì ông cầm dao ổng rượt chém bà Lam. Bà sợ quá bà mới chạy qua bên đây. Sau khi nghe hết cái câu chuyện thì ông bà Tư, tất cả anh em của ổng đều là la ổng. Tại rõ ràng ông là người sai mà. Sau khi phân tích nói một hồi thì ông cũng nhận sai rồi năng nỉ xin lỗi bà Lam. Hai vợ chồng làm quệ Vậy là hết chuyện Sau cái trận đó thì rất nhiều trận Ông chửi, ông đánh Chỉ vì ghen tuôn Mà toàn là ghen những cái chuyện tào lao Không đâu vào đâu hết Ở xóm người ta thấy tội nghiệp bà Lam Cho nên người ta không bao giờ Dám chọc kẹo vì hai vợ chồng ông hết Thậm chí đi ngang qua nhà ông dám nhìn vô luôn Bạn bè được ổng mời lại nhậu Cũng không bao giờ dám nói chuyện với vợ ông luôn Thực chất người ta đâu có cái ý gì đâu. Nhưng mà biết đâu ông để ý rồi ông suy diễn lung tung ông lại đánh bà tội nghiệp lắm. cho bản thân bà Lam cũng rất là sợ những cái cơn ghen của ổng. Bà hay tâm sự với mấy bà trong xóm bà nói chứ riết rồi bà không có dám ra đường. Sợ mất công gặp hàng xóm nhất là đàn ông. Gặp với thì theo phép lịch sự mình phải chào hỏi. Mà lỡ như cười với người ta một cái ông thấy ông cũng ghen. Mà bây giờ nếu gặp hàng sớm mà ông chào hỏi mất lịch sự Bởi bà nói đi đám tiệc bà cũng dám đi Để cho ông đi Ông làm gì đó ông làm Đợt đó bà sanh đứa con đầu lòng được đâu 4 tuổi rồi Thằng nhỏ thì nó lại giống cậu ruột Anh của bà Lam Chứ không có giống ông bà thật Bữa đó đi nhậu về kiếm chuyện Ông hỏi bà Lam chứ Thằng này phải con ruột tao không? Bà Lam mới nói chứ, ông hỏi vậy là có ý gì? Nó không phải con ông thì con ai. Sao ông hỏi kỳ cục vậy? Ông nói nó không giống con tao. Mày lấy thằng khác mày đẻ ra nói chứ gì? Mày khai thiệt đi. Còn mày không khai á, để mà tao biết được cái thằng đó đó em Là tao chém chết mẹ nó. Rồi tao chém luôn hai mẹ con mày. Biết ổng lên cơn ghen, bà mới kêu ổng thôi cứ ngủ đi. Xỉn rồi đó. Ông nói tao chưa có xỉn. Mày sợ tao biết nên mày đánh trong lãng chứ gì? Mày khai đi nó là con thằng nào? Tao chắc chắn không phải con tao. Rồi lùi qua lại hội là ông cũng đánh bà tiếp. Cái trận nó đánh rất là dữ. Ta nói bầm mặt bầm mày tai chân bầm rất là nhiều. Qua bữa sau bà đem con về nhà mẹ đẻ. Anh em của bà biết chuyện, kéo qua bên này, đánh chọn một trận tơi tả luôn. Ông đánh bà Lam như thế nào thì mấy người này đánh... Lại ổng như, như vậy luôn Anh em dòng họ bên ổng chỉ biết đứng nhìn thôi Cũng đâu có dám vô can Tại vì bên đây người ta đem dao đem rửa theo thấy ghê lắm Họ chỉ vô bà Lam họ nói chứ Con tôi em của tôi Ở bên nhà tôi tụi tôi cưng còn hơn cái gì Gã về đây bị đánh hết lần này tới lần khác Đánh tới cỡ này Mà phải chi nó làm đỉ nó lấy trai Có chém chết nó tôi cũng không có nói tiếng nào Còn khơi khơi nó đánh em tôi như vậy Thì bây giờ tụi tôi đánh trả lại như vậy đó Ai vô đây can Có cái gì là tụi tôi không có chịu trách nhiệm đâu Nguyên gánh dòng họ Anh em ông ba thật đứng im re luôn Không một ai dám ngăn cản cái gì hết Thực tế là họ cũng rất là bức xúc với cái hành động của ổng Họ cũng muốn để cho ổng bị Một trận nhớ đời vậy đó Cho bỏ cái tật Tại vì trước đó đã la rầy hoài mà đâu có nghe Sau cái trận đó bà Lam bả thôi ổng luôn Đem con về bên nhà mẹ đẻ Hai mẹ con sống ở bển luôn Ông nội nói chứ Cái bữa mà bên gia đình bà Lam qua Ông nội cũng có mặt mà Thấy ông bị đánh Ông nội vừa lòng hết biết luôn Chẳng những ông mà nhiều người trong xóm Cũng có cùng một suy nghĩ Có người còn nói chứ Phải mà được Nhạo vô quýnh ké vài cái cho bỏ ghét Ông ghen tới nỗi mà người ta nhìn vô người ta ghét Là hiểu cỡ nào rồi Sau cái trận đó Ông cũng biết hối hận Nghe đâu có về bên kia năn nỉ mấy lần Kêu về lại mà không có được Bà Lam bà nhất quyết không về nữa Rồi trong những cuộc nhậu Những cuộc nói chuyện Thì ông cũng bày tỏ cái suy nghĩ của ông Ông nói chứ bây giờ nhớ lại thấy hối hận quá Không hiểu sao lại tự Cái lúc đó lại phát ghen tuông lên như vậy nè Mà hối hận cũng muộn rồi Vợ bỏ rồi Năng nỉ cô không được Ông nội lúc này mới thấy tội nghiệp Nghe ổng nói thấy cũng thương lắm Nhưng mà lỗi là do ổng mà Phải chi hồi đó biết suy nghĩ như vậy đi Thì gia đình im ấm ngon lành rồi Ông nội mới khuyên là thôi sau này Có đi thêm bước nữa Thì cố gắng bỏ cái tật đó đi Ông nói lỡ một lần thôi, đâu có ngu dạ gì mà có lần thứ hai. Sau này mà có cưới vợ, ông sẽ cưng vợ, không bao giờ đánh vợ và đặc biệt là không có ghen tuông nữa. Khoảng đâu cỡ 7 năm sau thì ông cưới được người vợ thứ hai. Bà ba này là Năm Liên. Bà Liên cũng lỡ vợ một lần đò rồi. Có đứa con gái riêng 10 tuổi. Tên gì thì ông nội không có nhớ. Chỉ biết hồi đó kêu nó là con lũng thôi. Bà là người ở xứ khác. Ông ba thật thì đi cắt lúa mướn cho người ta ở xứ của bà đó. Rồi hai người gặp gỡ quen biết rồi chấp giá ở với nhau. Ba má của ông ba thật cũng trầu cao đi cưới hỏi đàng hoàng. Chấp nhận đem con lũng về ở luôn. Bà Liên bà cũng hiền lắm. Tốt tánh. Cũng biết lo mận ăn dữ lắm. Hai vợ chồng sống cũng dung dáng hạnh phúc lắm. Ông ba thật ông không có còn ghen tuông như trước nữa. Thì tưởng đâu như vậy là êm xuôi rồi. A về đâu chỉ chừng hơn một năm thôi là bi kịch lại xảy ra. Thời điểm đó là đang thời điểm cấy lúa. Bình thường ngày nào hai vợ chồng cũng đi cấy chung. Nhưng mà bữa đó thì ông ba thật ổng đi cấy có mình ơn hàm. Hỏi thì ổng nói là bả với con lũng đi về bên nhà mẹ đẻ ăn đám dỗ rồi Đang vụ cấy ổng không có đi được để hai mẹ con đi ơn ổng còn nói là sáng ổng đưa ra ngoài đầu dạm sớm để bắt đòi dọc đi Chờ cho hai mẹ con lên đò rồi thì ổng mới về ổng đi cấy Cái lúc mà ổng về ổng còn gặp ông bà hai hàng xóm đang chèo xuồng đi đám cưới gì đâu nữa đó Nhưng mà rồi 5-10 ngày liền không thấy mẹ con bà Liên về. Hàng xóm cũng khá là thắc mắc. Hỏi thì ổng kêu ổng không biết nữa. Bữa hổng nói đi 2-3 ngày về mà không biết sao ở lâu quá. Hỏi ổng hai vợ chồng có giận hờn gì không? ổng kêu không? Bây giờ lỡ rồi, đang vụ cấy. Cấy cho xong thì mới đi về bển kiếm thử coi sao. Rồi bữa đó ổng cũng đi. Ông đi đâu 3-4 ngày mới về Khi trở về thì ông nói với hàng xóm là Không hiểu sao bà Liên trở chứng Đương yên đương lành Không có cự cải xích mít gì hết Mà bả đòi thôi Trả vàng lại hết trơn Không có chịu về bên đây nữa Ông còn đưa lại đôi bông tai Cho ba má ông giữ nữa Ông nói sao thì hàng xóm nghe vậy thôi Thật sự lúc đó ông nội nghĩ chắc là phải có chuyện gì Thì bà Liên bà mới đòi thôi Chứ tự dưng đang yên lạnh thối gì Chắc là ông giấu ông không muốn nói thôi Chừng khoảng mấy ngày sau đó Thì má của bà Liên Cùng với em trai của bà đi qua bên này để kiếm bạc Lúc mà qua tới thì ông ba thật đóng cửa Không có nhà Họ đang đứng lóng ngóng Thì ông hai hàng xóm đi ngang qua Hai người họ mới hỏi thăm là có biết vợ chồng ba thật đi đâu không? Ông hai ông mới nói chứ ba thật thì đi mận mướn cho người ta. Còn bà Liên thì nghe đâu về bên nhà mười mấy ngày nay rồi. Ông thật còn nói là hai người thôi rồi mà. Đó, thì ông kể chuyện y như nãy giờ mình biết cho má gì là em của bà Liên nghe. Hai người nghe xong thì lại chưng hững. Nhìn nhau mà mặt mày xanh lẹ xanh lét hết luôn Họ nói chứ bệnh có đám dỗ đám quả gì đâu Biết bao lâu rồi Hai mẹ con bà Liên không có về bệnh Ông ba thật cũng đâu có về Ông hai thì lúc này mới nói chứ ông của không biết Ông nghe làm sao ông nói lại vậy thôi Muốn biết chuyện thì đi nói chuyện với ba má của ông thật đi Hai người họ mới lại nói chuyện với ba má của ông thật Má ông cũng đâu có biết gì đâu Cũng chưng hững như hai người họ thôi. Lúc này tự nhiên má của bà Liên mới bật khóc lên. Bà nói chứ anh chị xui ơi. Sao tôi nghi thằng thật nó giết con gái tôi chết rồi anh chị ơi. Hỏi lý do vì sao bà nói như vậy. Thì bà mới kể ra một câu chuyện. Là cỡ mười mấy ngày trước. Đêm đó bà nằm chim bao. Bà thấy bà Liên dắt con lũng về đứng trước nhà. Thấy con gái với cháu ngoại về thì bà rất là mừng. Trái ngược với bà thì hai mẹ con bà Liên lại làm cái vẻ mặt ủ rũ buồn bà lắm. Má của bà Liên mới hỏi sao mà hai mẹ con về mà không được vui, bộ có chuyện gì buồn hả? Bà Liên mới nói chứ má ơi, anh thật ảnh giết hai mẹ con con rồi. Cái giết của bà lúc đó nghĩ là bà Liên chỉ nói chơi thôi. Bà còn la con mình mà Nói bậy nói cái chuyện gì Điêu vui không nói Đi nói tầm bậy tầm bạ không hà Về chơi thì vô nhà đi con Bà Liên bà nói thiệt đó má ơi ảnh giết hai má con con chết rồi Má đi qua bển đem xác Má con con về chôn đi má Tới đó là hai mẹ con quay đầu đi ra ngoài đường Rồi tan biến mất tiêu mặc cho bà kêu réo tới như thế nào Lúc này bà tỉnh dậy, người bà đầy mồ hôi luôn. Bà cũng hơi sợ, nhưng mà nghĩ đó chắc chỉ là chim bao thôi. Chắc là do bà nhớ con, nhớ cháu quá, mới chim bao mộng mị. Nhưng mà rồi những đêm sau, đêm nào bà cũng chim bao thấy cái cảnh như vậy hết. Còn chỉ cái chỗ chôm là ở dưới bộ giạc ở trong buồn nữa Song song với đó, em trai của bà Liên cũng chim bao thấy bà về báo mộng. Nói tao bị anh Tư mày giết rồi. Tao về tao nói mà má không có tin tao. Mày đi qua nhà tao á, mày vô trong buồn. Đạo lên thấy xác tao với con lũng ở dưới. Mày qua mày nói với má đi đi. Đặng cho má tin. Chứ tao nói má không tin tao. Hai người mới kể cho nhau nghe cái chim bao của mình. Và họ rất là lo sợ cho nên mới cất công đi qua tới bên này để kiếm hỏi cho ra lẽ. Qua tới nơi không gặp được ông thật, lại nghe mọi người kể chuyện như vậy nên họ rất là lo. Bà ba má của ông thật cũng rất là quan mang, kêu ông thật về để hỏi cho ra lẽ coi sao. Em của bà Liên mới nói á, bây giờ không có đợi nữa, là phải vô nhà vô buồn đau lên thử coi. Có đúng như lời bà Liên nói hay không? Chứ chờ ông thật về biết chừng nào. Rồi lỡ như ông về ông sợ tội, ông nhất quyết không cho đào rồi làm sao? Hồi xưa cái nhà mà làm cửa nẻo nó đâu có kính như bây giờ. Nhà ông thật là một căn nhà gỗ. Tuy có làm cửa có khóa đó, nhưng mà vẫn phá cửa sau đi vô được. Lúc đó chỉ có má của bà Liên nè, em trai bà với ba má ông thật vô thôi. Một vài người hàng xóm người ta cũng biết chuyện Người ta hồi hợp đứng ngoài hàng ba Ta ghé mắt nhìn vô Lúc đó ông bà nội với cha của Thành cũng có mặt ở đó đó Nghe em của bà Liên kể lại Thì cái lúc mà vô buồn á Thấy cái buồn là ổng đã rưng rưng nước mắt rồi Ổng khóc kêu chị rồi Tại vì trong buồn có một phần đất dư Đào ra một khóc Dưới sàn thì dấu đất đào mới lấp lại còn mới tin luôn. Nhìn một cái là đoán ra được việc gì rồi. Thì mấy người ở đó khiêng cái bộ giạc ra. Đào lên là đụng xác bà Liên với con lũng nằm ở dưới liền. Người ta mới truy hô lên trợ báo chính quyền xuống để lập biên bản điều tra sự việc. Ông ba thật ổng đi về tới, ông biết chuyện, sợ quá ông bỏ trốn. Nhưng mà ổng cũng trốn đâu có được lâu Chỉ trong ngày bữa sau là ổng đã bị bắt Bị bắt ổng mới khai Là cái đêm đó Ông đồi ân ái với bà Liên Nhưng mà bà nói bà mệt Bà không chịu Lúc đó tự nhiên máu ghen trong người nổi lên Ông nói chứ mày không cho tao đụng mày Mày để dành cho thằng nào khác phải không Hai vợ chồng mới xảy ra cự cãi Bà mới nói ông ông được có ghen bậy ghen bạ như vậy Vợ trước của ông cũng vì ghen quá mà bỏ ông đó Tôi thì không có hiện như bà đâu Ông mà ghen bậy bạ là tôi bỏ đi liền Chứ không có mắc gì sống với ông để ông đánh ông chửi Ông bôi nhỏ tôi hết Ông thì lúc đó ông điên lên rồi Vừa ghen vừa tức Ông mới nói chứ mày tính bỏ tao theo thằng khác hay gì Rồi hai người lời qua tiếng lại Cuối cùng ông bóp cổ bà chết luôn Lúc đầu là ông bóp cổ bà Tính hù bà thôi Nhưng mà không hiểu sao khi buông ra bà sụi lơ nhắm mắt rồi Tưởng là bà xỉu Nhưng chờ hoài bà không tỉnh Kiểm tra thì không còn thở nữa Tim cũng ngừng đập luôn rồi Ban đầu ổng tính treo bà lên Để dựng hiện trường giả là bà tự giận Nhưng mà cái lúc lôi xác bà đi ra nhà sau Thì con lũng nó ngủ ở phòng kế bên Tự nhiên nó đi ra ngoài nó thấy Rồi sợ nó khai tầm bậy tầm bạ ra. Ông thủ tiêu luôn nó luôn. Ông lấy cây dao, Ông cắt cổ con nhỏ chết tươi tại chỗ. Sau đó thì mới đào lỗ, Chôn hai mẹ con ở trong buồn. Rồi dựng lên cái chuyện như mọi người đã biết. Đó. Ông khai là cái lúc buổi sáng sớm, Ông bơi xuồng về, Rồi ông gặp vợ chồng ông hai hàng xóm đi đám ở đâu đó. Chứ lúc mà lúc đó đó là ổng đang bơi ra giữa sông để quăng bỏ cái cây dao cắt cổ con lũng. Cuối cùng ổng cũng bị kết án là chung thân. Nhưng mà ở đâu có mười mấy năm thì bị bệnh chết luôn ở trong tù. Xác bà Liên với con lũng thì gia đình đem về quê chôn cất. Cái chuyện giết người của ổng là một chuyện hết sức là giả man Ổng cũng còn rất là tỉnh táo để mà xóa bỏ hiện trường dẫn lên một câu chuyện để lừa hàng xóm, lừa luôn cả ba má mình. Thì chuyện ông trả giá với pháp luật là hiển nhiên rồi. Rồi khi mà phát hiện ra bà Liên đã chết, người ta mới quay ngược lại khoảng mười mấy ngày trước. Một vài người trong xóm đã nhìn thấy vong hồn của bà Liên với con lũng, nhưng lúc đó không có ai nhận ra hết. Là khoảng 5 ngày sau cái ngày mà ông thật nói bà Liên về nhà ăn đám dỗ. Là nó có một cái chuyện như vậy Chiều bữa đó có bà Diện Là bà đang lui cui nấu cơm ở trong bếp ấy. Thì đứa con của bà mới hỏi xin bà đi chơi Nó nói má ơi cho con đi chơi với con Lũng chút nghe má Trong sớm thì chỉ có mình ên con của bà Liên tên là Lũng thôi Nó cũng chơi thân với con của bà Diện lắm Nhưng mà con của bà đi có chút xíu thì về Bà hỏi sao nó về sớm vậy Nó mới nói là con rủ con lũng đi chơi Nó mới kêu với con lũng á Là Mày chờ tao vô hỏi má tao một cái rồi tao đi với mày Vậy đó mà nó đi vô Nó hỏi bà Diện xong Đi ra thì con lũng đâu mất tiêu rồi Bà Diện lúc đó cũng không có nghĩ gì Tại vì cái đó nó là cái chuyện con nít thường ngày thôi Nhưng cái bà quan tâm lúc đó đó Là Bà tưởng là mẹ con bà Liên đã về rồi Nhưng qua mấy ngày sau bà mới biết là mẹ con bà Liên chưa có về. Bà mới quay qua bà la con bà. Hỏi tại sao lại đặt chuyện như vậy? Con lũng nó có về đâu. Vậy mà hôm qua mày kêu nó rủ mày đi chơi. Con nhỏ tức quá trời tức. Một khai khẳng định là hôm qua con lũng qua rủ đi chơi. Bà Diện thì cứ la nó. Nói mày mốt không có được đặt chuyện. Nói dốc như vậy nữa Cho tới khi biết được sự việc rồi. Hỏi kỹ lại con bà, nó vẫn khẳng định là bữa đó con lũng rủ nó đi chơi. Nếu đúng như vậy á, thì tức là nó nhìn thấy hồn ma con lũng rồi. Phải không? Thêm một cái chuyện nữa là khoảng 10 ngày không thấy bà Liên vậy mọi người trong xóm có nói chơi với nhau. Nói chứ có khi nào bà Liên bả bỏ ông ba thật luôn không? Thì trong cái lúc bàn tán như vậy á, Ông Sáu trong sớm mới nghe được. Ông mới nói bỏ đâu mà bỏ. Tao mới thấy con Liên nó ở nhà đẳng mạp. Thằng thật thì nằm giỏng. Còn con Liên á, thì hai mẹ con nó ngồi trên bộ giạc. Hình như nó đang bắt chí cho con lũng hay gì đó. Tao thấy mới cái đợt đây nè. Mọi người nghe vậy mới đinh ninh là bà Liên về rồi. Cũng thôi, không có bàn tán nữa. Qua bữa sau... Ông thật vẫn đi làm mình ơn Mọi người mới hỏi bà Liên đâu Thì ông nói chưa về Mới nói chứ ủa sao chưa về xong qua hôm sáu Ông sáu ông thấy Ông thật kêu chắc ông sáu ông nhìn lộn đó Chứ hai mẹ con bà chưa có về mà Nhưng ông sáu thì vẫn cứ khẳng định là Thấy rõ ràng hai mẹ con bà Liên ngồi trên bộ giạc Không thể nào sai được Thì chỉ có một là ông qua mắt nhìn lộn Còn nếu không phải Thì ổng đã nhìn thấy người khác rồi Nhưng cho tới khi mọi chuyện nó nó lộ ra Thì mới biết có thêm một trường hợp thứ ba Là ổng nhìn thấy hồn ma mẹ con bà Liên Rồi sau khi ông ba thật bị bắt rồi Thì cái nhà của ông đóng cửa bỏ quang Lúc này những cái câu chuyện tâm linh liên quan tới hai dòng hồn mẹ con bà Liên Mới chính thức bắt đầu nè Thì cái lúc đó mọi người hay bàn tán về cái chuyện của con bà Diện Nhìn thấy con lũng Với cái chuyện ông Sáu nhìn thấy hồn ma hai mẹ con bà Mà lại không biết vậy đó Lúc đó anh Nhơn anh mới nói chứ anh không tin đâu Tất cả chỉ là nhìn lộn thôi Không có dòng hồn nào trưng á Ai tin chứ anh không tin Trên đời này anh không có tin có ma quỷ Thì cái anh này hồi xưa giờ anh cũng gan lì Ai cũng biết Mọi người mới nói chứ mày không tin chuyện đó cũng được Nhưng mà mày giải thích làm sao về cái chuyện Má với em của bà Liên chim bao thấy bà về Nói là bà bị giết Rồi bị chôn ở trong buồn như vậy Anh nói cái đó là trùng hợp Nói qua nó lại một hồi Anh mới kêu mọi người bây giờ cá đi Cá chục lít trụ Tối nay anh sẽ tới Văn mùng ngủ ở hàng ba nhà bà Liên Ở hàng ba có một cái chổng tre Anh sẽ dăng mùng anh ngủ ở đó Nếu như mà anh dám ngủ ở đó Một đêm mà không có xảy ra chuyện gì Thì mọi người thua ảnh chục lít trụ Còn nếu xảy ra chuyện Thì ảnh thua ngược lại chục lít Thì cuối cùng là Cái người thua là ông nội nhân này Ông nói đêm đó ông hào hứng lắm nha Nghỉ ngủ con đêm Sáng dậy được chục lít trụ Mà cũng khôn lắm Giao trước là nếu mà ai mà cố tình giả ma nhát Anh phát hiện ra là thua 20 lít á. Cái thời tiết lúc đó thì nó cũng hơi lạnh Đêm đó là đêm 12 trăng cũng sáng lắm Trăng rội vô chỗ anh nằm luôn mà Anh đang thiêu thiêu ngủ rồi Thì anh giật mình Khi mà có hai bàn tay lạnh ngắt chụp vô hai cổ chân của anh Anh nói hai bàn tay nha Mà nó lạnh như nước đá vậy đó Chụp vô một cái lỏng tê rần luôn Tỉnh giấc luôn Mở mắt ra nhìn Thì thấy rõ ràng là con lũng Nó đang đứng ở dưới chân của ổng Chưa kịp hoàng hồn Thì thấy cặp bên hông có dáng ai đó đang đứng Anh quay qua nhìn thì thấy rõ ràng đó là bà Liên Anh nói hả Anh tóc một anh chạy về nhà luôn Chưa dừng lại ở đó Bữa sau anh bệnh sốt ly bị mê man Thì mọi người biết ngay là ông bị vỡ rồi. Má của ông phải làm một mâm cơm đem lại cúng cho mẹ con bà Liên. Năn nỉ xin bỏ qua đừng có vỡ anh nữa. Cúng buổi sáng là buổi chiều khỏe lại. Mới kể lại cho mọi người nghe. Từ đó về sau là anh hết có dám tự cao tự đại luôn. Từ một người mà gan lì nhất sớm. Chuyển qua sợ ma nhất sớm luôn. Bởi vậy mọi người trong xóm vẫn cứ lấy cái chuyện đó ra chọc ánh hoài luôn Rồi tới một cái chuyện khác nữa Là con thủy con của bà Loan Con thủy nó cũng trạt tuổi với con lũng Trong xóm nó cũng hay chơi chung Từ nhỏ tới lớn thì con này nó thuộc dạng yếu bóng día Dễ bị ma quỷ chọc ghẹo rồi Bữa đó mới có khuất mình một chút Cả nhà đang ngồi coi Du tuyến Thời đó chưa có điện, vô tuyến là chạy bằng bệnh ác quy á. Nhà bà Loan cũng có điều kiện dữ lắm mới sắm được cái vô tuyến với cái bệnh đó. Hàng xóm lại coi ké dữ lắm. Đang coi cái tự nhiên con thủy nó đi ra sân. Mọi người ai cũng nhìn thấy luôn. Bà Loan hỏi nó đi đâu. Nhưng nó không có nói, nó cứ im lặng nó đi thôi. Nó ra sân rồi thì nó đi tuốt ra lộ. Nó quẹo về hướng tay trái. Bà Loan bà thấy kỳ. Nghĩ tối rồi mà con nhỏ này còn đi đâu nữa. Thí dụ như nó có chạy qua nhà bà nội chơi á thì nó quẹo tay mặt chứ sao nó quẹo tay trái làm cái gì. Bà mới đi ra bà muốn kêu nó. Ra tới đường thì nó đi được một khúc rồi. Bà vừa chạy theo vừa kêu nó nhưng nó không có đứng lại. Bà chạy nhanh lên tới kế bên vỗ dai nó một cái. Thì nó giật mình rồi ngơ ngát nhìn bà. Bà hỏi nó đi đâu vậy? Kiều nó sao mà nó không có đứng lại? Cái nó giáo giác nó nhìn xung quanh. Nó mới nói chứ còn lũng rủ con đi chơi. Tới đó là bà Loan bà biết cái chuyện gì liền. Bà nắm tay nó bà kêu thôi đi về. Tối rồi, không có đi đâu nữa hết á. Còn lũng nó chết rồi mày không nhớ hả? Mai mốt nó có kêu có réo có rủ đi đâu á, Thì cứ thay kệ nó. Không có được đi theo nó nghe chưa Thì lây quay đâu chừng 10 ngày sau Lại xảy ra chuyện Chiều đó tụi nhỏ trong xóm Xúm lại chơi trốn kiếm Lúc đó cũng còn sớm lắm Chơi một hồi lại không thấy con thủy đâu hết tụ nó tưởng con nhỏ trốn về nhà luôn rồi Nên cũng không có để ý Tối trời thì mạnh đứa nào đứa nấy Về nhà đứa đó Tới tối bà Loan bà đi kiếm con về Tôi nhỏ nói một cái Là bà biết xảy ra chuyện gì rồi Bà mới truy hô lên Cùng mọi người trong xóm dắt chó đi kiếm Kiếm một hơi Thì thấy nó ngồi thôi lôi trong cái bụi cây Hai mắt nó đờ đi Mũi bu cắn quá trời luôn Trong khi cái bụi cây đó Nó không có bịch Mọi người cũng đi qua ba bốn lần Mà không thấy Tới khi dẫn chó tới Nó sủa thì mới nhìn thấy Đem nó về nhà, cạo gió giật tóc mai Kêu tên nó một hồi nó cũng tỉnh lại Hỏi thì nó mới nói là hồi chiều Lúc đi trốn Con lũng mới kêu nó là trốn ở đây nè Trốn ở đây là không có ai thấy mày đâu Kêu vậy cái là nó vô đó nó ngồi Rồi lát sau cứ ngồi đó không có nhớ gì nữa hết Bà Loan bà mới tức Bà nói chứ mày không biết là nó chết rồi hay gì mà Mà hết cứ bị nó rủ đi chơi Rồi tới bị nó giấu vậy Con nhỏ trả lời là con biết nó chết rồi Mà không hiểu sao lúc thấy nó Là con không có sợ Nó kêu cái gì là con nghe cái đó hả Mọi người mới nói tại con lũng là ma mà Nó muốn giấu thì làm cách nào mà mà, mà mà mà mà cho đầu con thủy nó mụ mị như vậy đó Chứ đâu có trách con thủy được Tại nó nhẹ día nó mới dễ bị thôi Ngay bữa sau, bà Loan bà đi kiếm thầy liền Làm cái bùa cho con Thủy nó đeo Để mà không có bị ma giấu nữa Bà đi tới nhà bà Liên bà chửi luôn Bà nói là tao biết mẹ con mày chết quang chết ức Tao cũng thương cũng tội nghiệp cho mẹ con mày dữ lắm Bây giờ thằng thật nó cũng bị bắt ở tù rồi Nó làm sai thì nó lãnh án rồi Mẹ con mày còn lưu luyến cái gì mà không đi siêu thoát đi Mắc cái gì mà cứ hết lần này tới lần khác chọc kẹo con tao hoài vậy? Cũng vừa vừa phải phải thôi. Mày giấu nó như vậy. Lỡ như tao kiếm không gặp, rồi nó chết rồi sao? Rồi bà kêu bà Liên nên dạy con bà lại đi. Tao là tao tội nghiệp mẹ con mày thôi. con một lần nữa tao kêu thầy về bắt mẹ con mày nữa. Tới chừng đó thì đừng có trách tao ác. Thì sao cái lần đó không có biết là do bùa của ông thầy có tác dụng hay là do bà Loan bà chửi quá mà dông hồn con lũng không có về chọc kẹo hay là dẫn dụ dị con thủy nữa. Bà Tư, má của ông ba thật thì đêm đó bà nằm chim bao. Bà thấy hai mẹ con bà Liên về đứng trước cửa nhà. Cái vé của bà lúc đó cũng biết hai người này là ma nha nhưng mà bà không có sợ. Bà Liên mới nói chứ Má ơi Mấy nay hai mẹ con con đói quá Không có gì ăn hết Mai má làm mâm cơm cho hai mẹ con con ăn nghe mát Día bà Tư vẫn tỉnh táo Bà hỏi chứ anh chị xui thợ hai đứa con ở bể Bộ bể không cúng hay sao mà tụi con đói Bà Liên nói chứ con không có về bể Hai mẹ con con ở đây không hà Nhà con thì con ở chứ đi đâu Mày mốt má nhớ cúng cơm cho mẹ con con nghe mắt. Ngày hôm sau thì bà Tư làm một mâm cơm để cúng cho hai mẹ con bà Liên. Bà thấy bà Liên nói vậy thì mới đặt một cái lư hương ở trong nhà để cho bà Liên được thờ rồi hàng ngày bà đốt nhang cúng cơm cho hai mẹ con. Bà Tư nói tay kệ đi. Mặc dù gia đình bà Liên ở bển cũng có thờ nhưng bây giờ bà Liên bên này đã báo mộng. Nói vậy thì cứ thờ phụng. Cũng mong là chuộc lại cái lỗi của con mình gây ra. Ban ngày bà Tư vẫn mở cửa để đó cho có không khí ra vô. Cho thấy cái nhà nó bớt lạnh lẽo, bớt u ám lại. Ban đêm thì mới đóng cửa lại để đốt một cây đèn dầu ở trong nhà để dậy đó. Cái bữa trưa đó tự nhiên có cái ông kia. Ông đứng ở trước cửa nhà của bà Liên Ông réo chủ nhà ơi Bà Tư bà mới đi qua Hỏi ổng là có chuyện gì Ông mới nói Ông là người bán bánh uống Hồi nãy ổng chạy ngang Thì có nhỏ con gái Chừng đâu 10 tuổi á Nó kêu lại nó mua hai cái bánh uống Xong nó nói để nó chạy vô nhà Kêu mẹ đưa tiền đem ra trả Mà ổng chờ hoài Không có thấy đem tiền ra Nóng ruột ổng mới vô nhà ổng kiếm Thì nghe qua cái là bà Tư bà hiểu liền Bà hỏi bao nhiêu tiền để bà trả. Bà trả xong đó, bà dặn ổng. Nói là nhà này là nhà con tôi Hai vợ chồng nó đi mận hết rồi. Ờ con nhỏ nhà có mình ơn hà. Nó không có tiền bạc gì đâu. Dạng ổng mây mốt chạy ngang á. Nó có kêu ghé lại thì kệ nó. Đừng có ghé. Khi mà ổng đi rồi. Bà Thư vô nhà. Thì thấy hai cái bánh ú nằm trên bộ giạc á. Mà lúc này nó thiêu nhớt rồi Bà mới thắp nhang bà la con lũng Nói là mây mốt muốn ăn cái gì Nói cho bà thấy trong chim bao bà mua cho Chứ đừng có chọc kẹo phá người ta như vậy Đó từ đó về sau là Bà Tư rất thường chim bao thấy hai mẹ con bà Liên Để kêu xin cúng cái này cái kia cho ăn Rồi sau này cái nhà đó là được hai vợ chồng Người em thứ sáu của ông thật về ở Và cũng thờ mẹ con bà Liên luôn Sau này ông thật chết rồi Thì thờ luôn ông thật Cho tới nay thì cái nhà đó được tháo dỡn Xây lại một cái nhà mới khang trang hơn rồi Ngoài cái chuyện về ông ba thật á, Thì bạn nói là bạn còn nghe nhiều chuyện khác Nó cũng tương tự như vậy Vì cái tánh ghen tuôn mù quán Mà có những cái quyết định Hay là những cái hành động nó sai trái Để rồi cái giá phải trả rất là đắt luôn Cho nên hy vọng bà con mình Cái gì cái Lúc nào cũng phải giữ cái đầu lạnh Ở trong mọi tình huống Để không có đưa ra những cái hành động sai lầm Dẫn tới những cái bi kịch không đáng có Đó, Cảm ơn những cái đôi lời nhắn gửi của em Thành Cũng như cảm ơn lá thư của em rất là nhiều Cảm ơn quý bà con mình Đã cùng với Huy đi đến hết buổi kể chuyện ngày hôm nay Chúc bà con một đêm ngon giấc